Quick and Snow Show Hi, hi, hi, you guys lại là quýt tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên quýt và người đẹp của quýt sâu nào người người đẹp vừa ốm dậy ngồi đây có thế chứ quýt dạng này đáng yêu lạ ấy. quýt đưa sâu này đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đi nha thế à khéo bì ngạc nhiên gì nào thứ nhất là trong thời gian snow ốm quýt đã rất rất tốt với tôi khi tôi nói muốn gửi keru gà cho yêu quý của tôi cho quýt chăm sóc thì quýt đã vui vẻ nhận lời ngạc nhiên lần một Đến khi nhìn Quyết khệ nệ bưng bát cháo đến bên giường cho tôi thì thực sự là ngạc nhiên lần hai. Không ngờ là ẩn sau một vóc dáng thô kịch và thô lỗ kia lại là một trái tim ấm nóng. Thank you my friend, you made me so surprised. Mới thế mà đã rất ngạc nhiên á. Snow mà ngay tôi nói ra điều này thì chắc là phải vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí ngất đi với kinh ngạc ấy chứ Này này, làm Snow này ngất hơi khó đấy nhá. Trừ khi tôi nhận được một chiếc áo lông trồn hay là một chiếc nhẫn kim cương từ một người keo cô buồn xỉn như Quyết. <cười> cái đấy thì snow tự tặng mình đi tự tặng mình thì hóa ra từ đồng thể loại ế ẩm như Quýt à thôi Quýt nói đi ngạc nhiên gì nữa nào hồi hộp quá đi snow thấy bát cháo của tôi mang đến cho snow thế nào chính tay tôi nấu đấy ngon không ngon tuyệt cháo ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt đó. mà miếng thịt trong đó là thịt gì vậy mà mềm mềm á <cười> thịt gà nhưng mà phải hầm 24 tiếng mới được như thế đấy vậy hả mà thế ra thịt gà phải hầm lâu thế á thì đây là loại gà rất đặc biệt gà gì mà đặc biệt thế snow muốn biết họ của loài gà này hay là tên của con gà Cả hai Vậy thì họ của nó là gà trọi và tên nó là caru <cười> Ngất kìa Đã nói là sẽ ngất vì kinh ngạc mà cứ không tin cơ tỉnh dậy đi Snow ơi cái này chắc phải hô hấp nhân tạo rồi Này này tránh xa tôi ra Khét lẹt Snow này mà phải ngất chỉ một con gà bị vào nồi á Đừng có tưởng bở nhá à, à, Không biết ai tưởng bở trước ai nhỉ Có Quýt đây Các bạn thân mến Vậy theo các bạn giữa Quýt và Snow Ai giàu trí tưởng bở hơn ai Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn Bằng cách nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp tưởng bở dấu cách q dấu cách s và gửi về tổng đài zqcas Phần thưởng là là gì snow nhỉ là hai chiếc bánh gạo <cười> ok trong khi chờ đợi kết quả của cuộc bình chọn xem uh, là giữa quyết của snow ai tưởng bở hơn ai chúng ta hãy cùng đến với email của bạn nguyễn thanh dung ở địa chỉ thanhduongbnacom gmail com tuấn à tuấn biết không hôm mà tuấn chuyển đi dung đã rất bất ngờ và xém chút hoa khóc lúc đó dung mới biết tuấn là người bạn quan trọng thế nào không cần nói nhiều chỉ cần một cử chỉ thôi cũng đủ khiến dung thấy ấm áp Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Dung bật cười Dung thích tính cách của Tuấn Thích giọng nói của Tuấn Và cả bàn tay lạnh bút của Tuấn nữa Dung thích Tuấn nhất nhất Mỗi lần Tuấn đến Dung cứ bám dính lấy Tuấn Nhưng đừng có thấy Dung phiền phức mà ghét nha Chỉ là Dung muốn thể hiện tình cảm của mình mà thôi Tuy chưa một lần nào Dung tâm sự với Tuấn Dung vẫn coi Tuấn là một người bạn thân đặc biệt của mình Tái bút Dung không đang tỏ tình đâu nhá, Đừng có tưởng mở Đàn ông là chúa tương bờ quýt nhỉ? tiện thể Quick đang đứng đó thì nhấn play giúp tôi ca khúc Poker Face của Lady Gaga để dung tặng Tuấn đi nào. Dạo này Quick ga lăng với tôi lắm mà. á đừng có Để yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy nhắn tin theo cú pháp QS giống cách nội dung tâm sự của bạn được gửi tới tổng đài tám hoặc gọi đến tổng đài một chín không không năm bảy một năm số bốn và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống đi âm tự và chuyển cho Quick and Snow. Email của bạn Thanh Hòa gửi từ địa chỉ thanhhoa gạch dưới v Anh chỉ thân. em băn khoăn lắm nên quyết định phải viết thư cho anh chị bởi vì chỉ có anh chị mới giúp em qua được đống rắc rối này anh chị à 4 năm học đại học mà em chỉ có được một mối tình vắt vai mà lại tình đơn phương nữa chứ mới buồn chứ bạn bè em bảo là em kêu Dù như sợ em ế ẩm vậy chúng nó thi nhau mối lái cho em chỉ nghĩ là thêm bạn bè cũng vui nhưng sau khi gặp vài người thì em thấy hẳn quá trời vì em ngồi nói chuyện mà chả có tí cảm xúc nào thằng em của em lại bảo chị đúng là vô cảm rồi thôi stop đi đúng là em vô cảm thật anh chị ạ có lẽ sau một mối tình đơn phương em hình như mất đi một tí niềm tin vào cuộc đời thì phải thấy chẳng có đủ nhiệt tình để đón nhận tình cảm của ai nữa bạn bè em thì thi nhau chia tay với người yêu đúng là cái bệnh này khéo lây mất tháng năm tới này em ra trường rồi mà mọi thứ thật bừa bộn quá học hành thì không làm em thấy hài lòng tí nào cả thấy tương lai hơi mù mịt mà hiện thực lại hơi tối tăm em rất mong anh chị sẽ phát tặng em một bài hát động viên tí nhá và cũng là tặng đến bạn em tất cả những sinh viên năm cuối đang trong tâm trạng như em và đặc biệt là một người ở số điện thoại. 0979721286. Hy vọng cảm giác này sẽ sớm biến mất. Em là Hòa, sinh viên năm cuối trường đại học ngoại ngữ Đào Quốc giả nội. Cùng với ca khúc One Time của Justin Bieber. I'ma tell her one time Give her everything you need Down to my life của Nguyễn Thành Long ở địa chỉ longnt.aca@gmail.com anh chị thân tình yêu đầu tiên nó có khác gì với tình yêu thứ hai thứ ba thứ tư chẳng có gì khác cả phải rồi vì quyết có tinh nó đâu nào cũng như một người móm toàn tập thì không thể ngồi ca ngợi là chiếc răng này đẹp hơn chiếc răng kia được ừ, thế thì Snow trả lời câu hỏi đó đi xem mà Theo Snow thì đúng như mấy câu thơ của ai đó đã viết này Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy Rất ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay Rất ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay à, Vậy thì để đọc tiếp bức thư nói về tình đầu này xem sao này Mà, mà mình nên uh, sử dụng nhạc nền vui hay buồn hay Snow? Buồn đi cho nó lãng mạn Anh chị thân, tình yêu đầu tiên, nó có khác gì với tình yêu thứ hai, thứ ba, thứ tư? Không mà sao lại khó quên đến vậy. Do dù tình đầu đến thật nhanh, và ra đi cũng thật nhanh. Em và cô ấy quen nhau và yêu nhau được hơn một năm, chỉ ngấy thời gian với biết bao kỷ niệm và yêu thương đong đầy. Người ta nói rằng mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất, khó phai nhất. Cô ấy đã cho em một cuộc sống thật khác, mang đến cho em những cảm giác thật khác, cảm giác yêu và được yêu hết mình. Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cách được hai đứa, Thế mà, ở đời bao giờ cũng có một chữ nhưng, tất cả chỉ vì một chút hiểu lầm. vì một phút em nóng giận không làm chủ được mình, em đã làm tổn thương cô ấy, một vết thương quá nặng nề, và em đã đánh mất cô ấy, mãi mãi. Gương vỡ rồi có lành lại được không? Tiếc là câu trả lời lại là không. Bởi vì đã vỡ thì làm sao còn nguyên vẹn như cũ, sẽ có những mảnh vỡ mà ta không thể tìm thấy. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng không phải là vết thương lòng. Giờ đây khi cả hai đã bình tâm lại để suy nghĩ Khi em nhận ra ai đúng ai sai Không còn quan trọng nữa Thì đã là quá muộn Tất cả đã nằm ngoài tầm tay Cô ấy đã quyết định ra đi Để không làm cả hai phải đau thêm nữa Một năm trước Bọn em gặp nhau trong dịp offline Tổ chức sinh nhật lần thứ 10 Cho chương trình Quick and Snow Show Em vẫn còn giữ một tấm ảnh chụp cô ấy Đứng cạnh anh Quick Và sinh nhật năm nay Bọn em đã không còn được ở bên nhau Em đã từng rất muốn được hãnh diện Mà nói rằng Bọn tớ đã được Quick and Snow Show Mai mối cho đấy nhưng thật tiếc, Giờ cơ hội đó chẳng còn Câu chuyện của bọn em bắt đầu nhẹ nhàng như chương trình Quick and Snow Show Giờ em hy vọng là nó cũng sẽ kết thúc nhẹ nhàng như thế Ở Quick and Snow Show mà thôi Một kết thúc đẹp, một kết thúc mà không phải là dấu chấm hết Mà chỉ như một chút gì lưu giữ Về mối tình đầu tiên Bởi vì tình yêu thật sự không bao giờ chết Chỉ là ngủ quên mà thôi Một giấc ngủ thật dài Em mong anh chị hãy giúp em phát tặng gửi cô ấy Ca khúc mà cô ấy từng rất thích Suy của Elvis Costello, Với lời nhắn em à, Anh đã từng hứa với em, anh sẽ là người sưởi ấm đôi bàn tay của em trong những mùa đông còn lại. Anh muốn là người được nắm đôi bàn tay ấy cùng em đi hết con đường. Nhưng giờ anh không làm được nữa rồi. Sinh nhật năm nay của em sẽ là một sinh nhật nữa mà anh không được ở bên em. Chúc cho em có một sinh nhật vui bên bạn bè và người thân. Chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Chúc cho người ấy sẽ yêu em nhiều hơn anh đã làm. Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên của anh. Hãy nhớ, cho dù thế nào, Anh vẫn luôn ở bên em, một lần yêu là cả đời yêu. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure all the price I have to pay. She Maybe the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the fairy. be what she may see inside her shell. She goes. That's got to be the meaning of my life. Is she? She? She? Để nghe lại Quick and Snow Show. Các bạn hãy gọi vào số 1900 571526, chọn nhánh số 4. Email của bạn Nguyễn Uyên gửi từ địa chỉ tình khúc vàng96a.gmail.com Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ, bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu, bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách. Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành Không biết sao nữa Khi sang người yêu mới thấy mình yêu và nhớ nhiều hơn Anh chị ạ Nhưng dù sao nó cũng là quá khứ rồi Em không muốn anh ấy cứ coi em như người xa lạ vậy Rất buồn và khó chịu Dù sao em cũng vẫn muốn được là bạn tốt của anh mà Em cũng rất vui nếu anh giới thiệu với người mới của anh Em là em gái vậy thôi Em chúc anh và người anh yêu bây giờ được hạnh phúc Một lần nữa em mong mình có thể quên đi được tất cả Để không phải khóc, phải nhớ Và không còn thấy cô đơn khi sai Anh chị ấy gửi đến người em yêu ở số điện thoại 0982...0...64 Ca khúc Vô Vọng của Maya Với lời nhắn Em chúc anh hạnh phúc và cảm ơn anh đã yêu và đã quên em. shiny.november.yahoo.com Đổ lỗi cho thời gian làm mình quên thì oan ức quá Tại anh thôi, anh làm em phải quên anh Thì em cũng nói rồi đấy Em yêu thương nồng nhiệt nhưng không sâu sắc bao giờ Em đã cố gắng và đã nhận lại đủ nước mắt, đủ đớn đau Giờ là lúc em thực sự không còn muốn lưu giữ lại trong lòng chút tình cảm nào dành cho anh nữa Xét cho cùng Có bao giờ em thật sự yêu anh đâu Chỉ là em thiết tha giành giật lấy anh về phía mình giữa cuộc chiến mà em biết chắc Không chỉ mình em đau đớn Em không đủ dũng cảm Không đủ tự tin Không đủ sức mạnh Và hơn hết Em không đủ yêu anh Em ngỡ ngàng và đôi chút nhẹ nhõm Khi nhận ra anh không còn ảnh hưởng đến em nữa Những cô gái quanh anh không còn ảnh hưởng đến em nữa Em vẫn check update từ anh Như một thói quen Như một cách để nhận thấy Anh vẫn là một người bạn tồn tại trong cuộc sống của em Trước đây, bây giờ Và mãi mãi sau này Em đã thích anh Chỉ vậy thôi Thích anh cái kiểu trẻ con ngơ ngác Cái kiểu lóa mắt say nắng Cái kiểu ngây ngô khởi dại Chỉ vậy thôi Từ giờ trở đi Nơi này sẽ dành cho một người khác Người khiến em cảm thấy ấm áp Khiến em cảm thấy được che chở Khiến em cảm thấy an tâm Và được yêu thương Người khiến em cảm nhận được tình yêu Và khiến em yêu Tạm biệt anh Em sẽ thôi không còn rơi nước mắt vì anh thêm nữa gửi tới Mr. H.A.T lời nhắn Có thể anh ấy sẽ nhớ hoặc không nhớ rằng Chỉ một mình em gọi anh như thế thôi Nhưng điều đó không còn quan trọng với em nữa rồi Bởi vì giờ đã là lúc em quyết định quay bước và nói farewell Cùng với ca khúc Xin suy của Celine Dion J'imagine un bit en mon décor J'aurais tant à lui dire Si j'avais su parler Comment lui faire relire Au fond de mes pensées Mais comment font ces autres À qui tout réussit Qu'on me dise mes fautes Mais j'aimerais aussi J'offrirais mon âme Mon cœur et tout mon temps Mais j'ai beau tout donner Tout n'est pas suffisant selamat menikmati Aimer. Si l'on pouvait changer les choses et tout mm -hmm. s'il suffisait. của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất. Bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS giống các người dùng tâm sự của bạn gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571 26 trận nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn, dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Đây là email của bạn ở địa chỉ minkingway.hanking@yahoo.com. Anh chị thân, có ai đó đã bảo rằng tình yêu là thứ tình cảm tuyệt diệu nhất trên thế gian, vì tình yêu người ta có thể làm được cho nhau tất cả. Vì tình yêu người ta có thể dành cho nhau những hạnh phúc vô bờ Và cũng vì tình yêu họ dễ dàng mang tới cho nhau những nỗi đau sâu thẳm Yêu rồi không ai muốn mang lại cho nhau nỗi buồn cả Và em đang yêu anh chị ạ Chúng em yêu nhau trong chưa đầy một tuần Người tân hay nói tình nhanh đến thì cũng nhanh đi. Cả hai chúng em đều sợ điều đó. Những lúc anh ấy buồn, em không biết phải làm như thế nào để anh ấy vui. Và em hy vọng một ngày em có thể mang lại cho anh ấy một nụ cười trọn vẹn. Và em rất kính mong anh chị phát tặng cho người em yêu tên là Phạm Trường Minh ở số điện thoại 0977 860 bảy h Cry on my shoulder kèm với lời nhắn. Anh yêu à, dù thời gian có trôi đi, dù có bất cứ điều gì xảy ra, em sẽ mãi bên anh, yêu anh. Hãy tin và cùng em bước tiếp trên con đường tình yêu anh nhé. 嗯。 Tới địa chỉ Hog An 7988 a còn nghĩahoo.com.vn anh chị thân thật ít người có thể chấp nhận được việc yêu bạn của người yêu cũ và nhất là khi hai người đó lại ở cùng một phòng trước đây em chỉ biết những chuyện đó qua đọc báo chứ không nghĩ một ngày mình lại là người trong cuộc em đã yêu anh Người đến xoa dịu nỗi đau trong trái tim em Người sẵn sàng bên em mỗi khi buồn vui Chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống Và nhất là khi người con trai em yêu thương Quay lưng lại để tìm tình yêu mới Anh Quyết và chị Snow đã bao giờ phải đối mặt Với tình huống cùng gặp hai người Một đã từng và một đang là người yêu Cùng một lúc trên hỉ Ôi cảm giác đó thật đáng sợ biết bao Trước bắt mình hai người đó cùng xuất hiện Em cảm thấy như người không trọng lượng vậy Trái tim đau nhói và muốn trốn chạy tất cả Snow trả lời đi kìa Tất nhiên chẳng lẽ đây là Quyết? Quý thì bao giờ mới có thể trả lời được những câu hỏi như thế này hả thực ra chuyện y hệt như của bạn á, thì với mình chưa xảy ra bao giờ nhưng mà chuyện hai chàng trai tranh giành một nàng á, thì xảy ra như cơm bữa chỉ <cười> có mỗi được một mối tình bắt vai mà cứ ra cái vẻ đấy là tôi không muốn cho quyết biết nhá sợ quyết tủi thân thôi tôi đã nói với quyết nhiều lần là tôi là một người rất đặc biệt cơ mà phải rồi quá đặc biệt là đằng khác trong khi những người phụ nữ khác người ta nuôi một con vật cưng là một con cún bông một con mèo lông xù hay là một con vẹt biết nói là cùng đằng này thú cưng của Snow lại làm con gà trọi, nói chung là chẳng có gì nữ tính cả. Thôi thôi, tôi nữ tính theo kiểu của tôi nhé. Hãy nhìn máy tóc ngắn này đi, chiếc khuyên tai này này, chiếc vòng bạc này này. Thôi thôi, thôi thôi, thôi tôi tôi chịu Snow rồi. Snow đúng, ok. Ngồi chờ xem Snow khoe cả đống phụ liệu hàng hiệu trang sức trên người thì chắc phải chờ đến sáng mai. Tôi tôi quay lại với bức thư của cái bạn gì đây Nhưng em đã đúng khi đứng đó để đối mặt với tất cả, để kết thúc tất cả những vấn vương của quá khứ. Giờ đây em và người ấy của em gặp rất nhiều khó khăn mà không biết bao giờ mới vượt qua. Đó là dư luận. Là cái nhìn không thiện cảm của bạn bè Là sự phản đối của gia đình Anh chị ơi, có phải làm những cái người khác cho là không nên Ngăn cấm thì người ta càng cố làm Và còn thấy nó thật thú vị không nhỉ Bởi mỗi ngày em càng thấy yêu anh ấy nhiều hơn Em thấy hạnh phúc vì chúng em luôn bên nhau Vượt qua khó khăn Một điều giản dị mà em chưa từng có trước đó Hôm nay em gửi thư đến chương trình Và rất mong anh chị giúp em phát tặng cho người ấy của em ca khúc Need You Now của Lady Antebellum Cùng với lời nhắn Anh à Anh đã nói với em dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em thì em vẫn còn có anh. Vậy nên chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đi tiếp anh nhé. Cả hai không được bỏ cuộc đâu vì chúng ta đã hiểu được giá trị thực sự của một tình yêu chân thành. Và vì em cũng đã yêu anh nhiều như anh đã yêu em vậy. Nắm tay nhau thật chặt và đi tiếp, không ai được buông tay đâu anh nhé. Em tin chúng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn. Em yêu và nhớ anh nhiều. Anh ấy số điện thoại 0168 3666 366. và em là Hoàng An ở địa chỉ Hoàng An bảy chín a Quick and snow show các bạn hãy gọi vào số 1900 571526 chọn nhanh số 4 tên là email của bạn ở địa chỉ Thùy Linh gạch dưới 29 gạch dưới 9A Yahoo.com anh chị à lúc n này em buồn lắm nhưng lại không khóc nổi từ chết đến giờ em rất tự hào về gia đình của mình Bố mẹ em là những người rất được mọi người tôn trọng và yêu quý Nhưng giờ đây mọi sự đã thay đổi Em vẫn không đủ cân đảm để kể về câu chuyện của mình Và em chỉ muốn chương trình giúp em gửi đến người bố của em Một bài hát với một lời nhắn với bố rằng Đến bây giờ khi con đã 18 tuổi Con mới nhận ra bố của con là một người tuyệt vời nhất Con yêu bố nhiều lắm Chưa bao giờ con nói câu này với bố Nhưng bố ơi, con sẽ tạo ra những hành động Để bố hiểu con yêu bố nhường nào Hiện con đang ở rất xa bố Nên không thể chăm sóc bố được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 Another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end, how I'd love, love, love, to dance with my father again.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 Sao phụ nữ lại có thể nhớ được những cái thông tin nó nhỏ tí như là Ngày đầu tiên đi chơi với nhau này, ngày đầu tiên nắm tay nhau này Ngày kỷ niệm này, ngày kỷ niệm nọ giữa hai người Trong khi đó đàn ông lại chẳng có thể nhớ nổi lấy một ngày Thậm chí đó là ngày cưới hmm, Chỉ nhớ thì tỷ lệ thuận với kích thước của bộ não, đơn giản vậy thôi Chứ không phải vì phụ nữ vốn nhớ dai và hay đòi quà Phụ nữ là cứ nhớ đủ các ngày kỷ niệm này, kỷ niệm nọ Là để đòi người đàn ông phải có quà cho mỗi dịp này bây giờ tôi đã hiểu tại sao đến tầm này mà quyết vẫn còn cô đơn nhá trong khi những người đàn ông khác người ta chỉ mong có dịp đặc biệt để có cơ hội tặng quà cho người phụ nữ mà họ yêu đằng này thì quyết lại lo sợ thôi đi đừng có cố vắt óc để nghĩ kế thanh minh nữa đọc thư này đi này thư của bạn cao bích vân a -gmail .com. béo ngố vậy là chúng mình vẫn chưa quyết định được ngày kỷ niệm tình yêu rồi khi đang gõ những dòng này em vẫn đang cười này nhớ hôm qua em phụng phịu đòi có ngày kỷ niệm giống bao những người khác anh nhìn em cười phớ lớ anh không thịnh đầu tốn tiền quà lắm Sau đó em huyết cho một cái Thì cười rất phởn Em chọn đi, anh có dám cãi em bao giờ đâu Thế là con bé em chống cằm nghĩ mãi Nghĩ mãi mà hỏng ra Mà kỳ nhờ, mình có bao nhiêu ngày kỷ niệm Ngày đầu tiên biết tồn tại nhau trên trái đất này này Ngày đầu tiên gặp nhau này Mùa đông dịu dàng hơn cả mùa thu Lần đầu tiên mình nắm tay nhau, ấm áp mà ngại ngùng Lần đầu mình ăn kem, em đã bị anh lừa này Lần đầu mình xem phim, và tay em chạm vào mặt anh Và lần đầu mình hôn nhau, rất chi là xấu hổ Bao lần đầu như thế, em nhớ hết, nhớ hết, nhớ nguyên vẹn đến từng cảm xúc lúc ấy Anh thì chỉ nhớ tệ lắm cơ Nhưng mà Tuyên Dương biết mình nhớ kém Nên cũng đã lưu tất tần tật trong điện thoại Để đến khi em hứng chí lôi ra hỏi ngày nay ngày nọ Thì cũng biết đường bỏ điện thoại ra cha Còn vặn vẹo là em nữa chứ Đấy, bao nhiêu ngày như thế, thế mà không biết là ngày nào thì yêu nhau Anh nói làm sao mà biết được chứ Mà đúng anh nhỉ, có lẽ mình đã yêu nhau trước cả cái nắm tay đầu tiên ấy chứ Tình yêu chẳng biết sinh ra từ bao giờ mà cứ lớn dần lên, lớn dần lên Đến lúc nhận ra thì mình đã yêu nhau lâu lắm rồi Chưa biết tương lai ngày mai ra sao, nhưng quá khứ và hiện tại em vẫn đang rất hạnh phúc Gần 2 năm rồi, mẹ vẫn có cảm giác với anh như ngày đầu Vẫn tha thiết, sôi nổi và bồng bột Đã nói rất nhiều lần rồi nhỉ? Em thích được anh yêu và yêu anh Có người yêu thật thích Ký tên Em của Béo Cùng với các khúc lỡ phu của The Cardigans Em <cười> bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất bạn hệ trận tin theo cú pháp QS, gót, nội dung tâm sự của bạn gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Email của bạn romantic ở địa chỉ tình đầu gạch dưới mai lơ gạch dưới yahoo.com. Tôi thích được nằm trên tuyết, thích được chạm vào mây và đứng trên những ngọn núi thật cao. thích đi trên bãi biển bị sóng vỗ vào chân tôi thích đứng trước những cơn gió thích nằm trên bãi cỏ rộng ngắm nhìn bầu trời đầy sao thích những đêm không sao và cuối cùng tôi thích em thích được nhìn thấy em mỗi ngày thích nụ cười thích cả những lúc em nổi giận với tôi thích mái tóc em dù tôi mới chỉ chạm nhẹ một lần không nhìn thấy em tôi nhớ vô cùng khi ở cạnh em tôi như đánh mất chính mình có phải tôi đã yêu em người con gái đang chiếm trọn tâm trí tôi anh chị thân em muốn chị gửi tới cô ấy ở số điện thoại 0973 344 5 sao sao với lời nhắn anh yêu em cùng với ca khúc Dream Dealer của nhóm Maroon Five. Quick and snow show. Các bạn hãy gọi vào số một không không năm bảy một năm hai chọn nhánh số bốn. Quick and snow show.